khi mà mình bố thí, khi mình muốn cho đó, thì mình là cái người mà không thể cho, thường nếu mà người không thể cho ai hết á, có thể họ có bị bốn cái bốn cái thứ mà có thể ngăn cản người ta. Thiện Nam tử khi bố thí có bốn điều ràng buộc, tức là lúc mình muốn cho ai đó, người có thể không bố thí không cho ai, có thể họ bị bị bốn điều đây. Một là lòng tham. Người tham thì sao dám cho ai không, Chỉ có người không tham Người mở lòng thì mới cho người khác Chứ người còn tham quá sao cho Cho nên cái chướng ngại của người không biết bố thí Không thể cho ai lại lòng tham Thứ hai là không tu bố thí Tức là người này chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện Chia sẻ cho ai hết Thứ ba là khinh vật nhỏ Nghĩa là sao Thôi tôi nghèo quá mà Của nhiều cho nhiều đâu cho Ôi người ta cho bạc ngàn, tôi bạc chục ăn thua gì, không cho gì hết là, Thí dụ như giờ mình thấy chỗ đó nghèo mà người ta kêu gọi đóng góp, cứu lục, cứu cháy gì đó Cho nên thôi tôi hai ba chục mà so với quý vị bạc trăm, bạc ngàn ăn thua gì Thôi đi kiếm mấy người giàu xin, không cho Tức là một cái chứng ngại là vì mình không có nghĩ đến cái chuyện đó Kinh cái vật nhỏ tức là Mình nghĩ là của mình ít lắm Cho nên không cho Mà bây giờ thưa đại chúng ở đời này Đại gia nhiều hay tiểu gia nhiều Đại gia thì cũng nhiều Cũng không bao nhiêu Mà đại bác thì chứ <cười> Còn cái kiểu trung bình Đủ ăn đủ mặc thì quá trời Nhưng mà thật sự ra Người ta thường nói vậy nè Mình chỉ có thể cứu ngặt Mình đâu có thể cứu nghèo Phải không? Cứu ngặt là gì? Thí dụ chỗ đó ta ngập lụt cái mình, đem tới mình cho cái, cho ta giải quyết cái chuyện đó thôi. Chứ còn cái nghèo thì nó truyền miên khói lửa sao cứu. Cho nên cứu ngặt không thể cứu nghèo. Hay nói cách khác là cứu ngặt à, là cái lúc vậy là cứu ngặt không không thể cứu nghèo. Cứu nghèo không bằng cứu khổ. Tại sao? Tại vì thí dụ người ta đói cơm, có thể người ta chịu được nhưng mà khổ tâm. Khổ lắm Cho nên cứu khổ người ta Cho người ta tâm hồn, người ta hết đau khổ Quý hơn làm mình cho người ta của nó. Tại vì có nhiều người Người ta có thể nhịn ăn, nhịn khát được Nhưng mà khi người ta đau khổ trong lòng Thì cái đó gọi là cứu khổ Mà Đạo Phật thì Vừa cứu khổ Mà vừa cứu Cứu ngặt, cứu nghèo Cứu ngặt, cứu nghèo là dạy cho mình bố thí Còn cứu khổ là dạy mình pháp thí Tức là mình nói pháp cho người ta nghe ta nghe mà ta hết khổ thì là pháp thí, không? mà người ta bớt đi được cái khổ về đời sống hàng ngày, côn an áo mặc một phần nào đó do mình cứu ngặt cứu nghèo. cho nên bố thí của cải gọi là bố thí tài, bố thí mà cho người ta hết khổ tâm gọi là bố thí pháp. vậy thì cái người mà cái người mà bị ràng buộc không thể cho là do họ tham, không bao giờ nghĩ việc bố thí còn không thì cho là việc nhỏ cái vật nhỏ lắm không cho cái thứ tư là gì cầu quả báo ở đời thì nghĩa là sao thôi trên đời này tôi thấy không có công bằng cái kẻ bõn sẻ thì giàu to à, người là rộng lòng bố thí thì nghèo nếu mà nói nếu mà nói đúng phải rồi bõn sẻ có cho ai đâu không giàu tức là nếu mà họ nói có nhiều khi tôi nói Tôi không có tin trên đời này có nhân quả Tại vì sao? Tại vì thấy rõ ràng Có nhiều người làm việc thiện rất nhiều Nhưng mà cuộc đời họ quá nhiều đau khổ Còn có nhiều người họ sống rất là ác ôn Mà họ lại giàu có, họ lại sung túc Cho nên mình không có có, có khi Thì mình cầu cái quả báo ở đời là tôi thấy Tôi có cho hoài mà chẳng được gì hết Chà không cho Đó là bốn hệ lụy như thế Bây giờ bốn thứ, một là tham, hay là bỏng sẻn, à xin lỗi, một là tham, hai là không tu bố thí, ba là khinh vật nhỏ, bốn là cầu bỏ báo ở đời Vì cái người bị kẹt bốn cái này cho nên người ta không thể cho Thì Phật dạy muốn trừ bốn cái pháp này chỉ cần tu hai thứ thôi Một là tu vô ngã, hai là tu vô thường Vô ngã là sao? Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè Cái tiền mà chúng ta đang sử dụng hiện đời này đó nó có giá trị ở đâu Cái cõi đời này thôi mà ngay cái quốc độ chúng ta đang sống thôi Nó là một tờ giấy in con số lên rồi được chính phủ xác nhận nó có giá trị gì đó Thì nó đang hiện hành ở trong cái quốc độ con người chúng ta đang sống đây Bây giờ mình bọt qua bên một cái quốc độ nào ngoài cái hành tinh này thì cái tiền này nó không có giá trị mà. Thậm chí cùng một hành tinh với nhau, cùng một quả đất với nhau mà nước này có thể tiền nó không còn áp dụng. Tại vì cái giá trị tiền nó không có. Ví dụ như tiền Canada, tiền nước ngoài nha, tiền Canada, tiền Mỹ, tiền Úc. Mấy cái nước ngoài này đem vô nước Á Đông có thể còn xài được Chứ còn tiền của mấy nước Á Đông chứ như, như là tiền Trung Quốc, tiền Việt Nam, tiền Miếng Điện, tiền Thái Lan đem qua đây chịu thua Nó không có giá trị Vậy thì cái tiền đó đâu lúc nó cũng chỉ giá trị ở một khoảng nào thôi Đó là chưa nói ví dụ như giờ một cái chế độ nào nó thay đổi mà nó tuyên bố đổi tiền một cái Mỗi người chỉ đổi được 500 đồng thôi là thôi cái đống tiền nó dục hết Như vừa rồi bên Ấn Độ gì đó Vừa rồi bên Ấn Độ nó xảy ra là người ta đã in tiền lậu quá nhiều Và cuối cùng cuối năm 2016 Chính phủ quyết định là tất cả tiền cũ không còn giá trị Và mỗi người chỉ đổi được có 3.000 tiền ở bãnh Thì quý vị thấy không Thì cái đống tiền đó Cái đống mà họ đang tích chứa xưa nay đó Trong tích tắc nó thành ra vô ngã Thì cái chữ vô ngã là gì Vô ngã là nó không có Nếu mà nói theo cái nghĩa thường là Nó không có cái gì thuộc về mình cả Nó không có cái gì thuộc về mình hết Tại vì mình là Con người mình là không thì của cải cũng không Thường thường cái gì mà của mình đó Ta kêu là ngã sở Ngã sở là cái gì thuộc về mình à, Còn cái mình mình gọi là ngã Mình cho mình có là ngã Cái gì thuộc về mình là ngã sợ Mà ngã cũng không thì ngã sợ cũng không Tức là những cái gì thuộc về mình Quý vị thấy dụ bây giờ mình đang làm chủ cái nhà Mình đang bản bán cái ký giấy xong trồng tiền xong thì Cái nhà đó hết là của mình Hay là thậm chí Mình không có tiền trả và băng kéo Cũng phải của mình Cho nên mới vừa có nhiều người mới mua chiếc xe mấy chục ngàn Trả down được 10% rồi phải loan lại, phải mortgage lại để trả cái tiền đó Một cái trận đụng xe rất là nặng thì cái xe đó coi như là vô thủ ngã Cho nên để mình có thể phát tâm được bố thí Thì Phật dạy mình tu vô ngã tức là thấy mình không có Bây giờ thí dụ bây giờ mình đang giữ rất là nhiều nè Mà mình nhắm mắt chết cái rồi thì cái gì Cái này chả có đem được cái gì hết Nếu mà có đi nữa thì mua mớ đồ giả để mua Chứ làm gì dán đem đồ thiệt Hồi xưa ở Việt Nam hay là bên Trung Quốc Người giàu là chôn của cải theo Và chính vì chôn của cải theo cho nên thường hay bị người ta đào mồ Người ta ăn cắp Rồi ngày xưa người giàu mà đi mua đầy tớ ở thì khi chết phải chôn người ở đi theo với cái ý niệm là chôn họ theo để hầu hạ cho người đó. Ngay cả các ông vua xây lăng tẩm ở bên trong là xây biết bao nhiêu người lính hầu thì xây vậy thôi chứ hầu hạ gì. Nhưng mà tại vì lúc mình sống mình như vậy thì mình nghĩ là mình chết mình phải có như vậy. Và thậm chí mình nhiều của quá mình sợ người ta đào mộ cho nên một người chết hai ba cái mộ ở bên việt ở bên trung quốc đó, ông tàu tháo mấy cái mộ tại ông sợ người ta thù ông hận ông ngay cả tần thiếu Hoàng mà bây giờ có nhiều khi người ta không người ta bây giờ hiện tại người ta nghĩ rằng khu vực đó là khu mộ ông mà người ta không dám đào hiện tại bên tây an có một cái khu mà khai quật lên là mộ của ông tần thiếu Hoàng là do một ông già Khi mà ổng miếng đất đó là của ổng đó Thì một hôm ổng đào Thì ổng đụng chạm gì dưới Thì ổng mới thấy có những cái tượng Mấy cái này kia Thì mới báo cáo lên chính phủ Chính phủ mới bao vây khu đó Khai quật lên thì mới biết là Cả hàng ngàn năm trước là Nơi này là mộ của Tần Thủy Hoàng Mà bây giờ ở bên Tây An là khai quật Là chỉ một phần thôi Một phần thôi chứ chưa hoàn toàn hết Cho nên để mà mình có thể mở lòng Mình cho không dám cho hết Cũng phải chưa xài chứ <cười> Nhưng mà bắt đầu khi mình thấy được cái vô ngã Thì bắt đầu mình có thể cho Cái thứ hai là gì? Là vô thường À vô thường thì đại chúng biết hết rồi Vô thường là biết hết rồi Người đó đang sống đó rồi chết đó à, Như cái em Phật tử mà ngày hôm qua Phá hòa được à, Anh Tuệ Hưng kể lại vậy À 18 tuổi thôi mà nó đi hỏi người thợ may là cái tiền may y bao nhiêu một cái thì người thợ may cho biết giá xong nó để dành tiền nó muốn là trong cái tết này nó may một cái y nó cúng giường cho thầy pháp hòa và nó liên lạc với anh đó anh là anh tuổi hưng nó hỏi coi số đo của thầy anh bắn anh anh sen cái cái cái số đo của thầy qua cho nó không nghe nó trả lời Ngày hôm sau phone lại thì một người bạn bắt phone và báo cho biết là nó bị stroke, nó đang bị hôn, hôn mê. Và ngày hôm sau nữa nó chết. Nó mới chết hôm nay bữa năm tay. Thực hiện cái ý nguyện là mai một tấm y cúng giường cho thầy trong cái dịp Tết này, chưa xong thì đã đi rồi. Ở cái tuổi 18. Bà ngoại thì bây giờ lẫn, nghe nói cái ngày em chết không có cái nhà để để ngoài hiên, ngoài bên ngoài. Rồi bây giờ bạn bè mới hùng tiền lại Và và nuôi bà ngoại của em rồi Ngày hôm qua Phó Hòa nghe như vậy Phó Hòa nó gửi ba trăm về Để mà cho gia đình Thì mấy người bạn nói thôi để con giữ ở đây Tại vì mỗi tháng tụi con gửi tiền Đem tiền lên nuôi bà Ở nhà dưỡng lão Chứ bây giờ bà lẫn rồi đưa cho bà Bà cũng đâu biết gì đâu Bây giờ bà ở trong dưỡng lão Thì mỗi tháng tụi con đem tiền lên à, Nạp trên dân đó để mà giúp cho bà Cái chuyện nó mới xảy ra cách đây có năm ngày trước thôi Thì khi mà mình quán cái vô thường như vậy Thật sự không phải là mình chỉ xả của cải không Mà mình còn xả được rất nhiều thứ mà nó nằm ở trong lòng mình Đặc biệt là những cái phiền não Cố chấp Cố chấp là gì? Là cái sự dính mắc, Từ lời nói từ hành động, từ cử chỉ, bất cứ cái gì người đó làm mà mình không thoải mái được, mình giận cái người đó là vì mình chấp. Mình chấp tôi không được nói câu đó với tôi, tôi lớn hơn. Nhiều khi mình chấp vào cái tuổi của mình. Tôi lớn hơn không có được nói như vậy với tôi hổn, giận. Rồi mình chấp vào cái địa vị của mình. Cho nên Phật dạy trong một cái bài kinh hay lắm. Con người mà sở dĩ mà kiêu mạn là gì? Kêu mạng do mình đẹp, kêu mạng do sức khỏe, tuổi tác, địa vị, vật chất của mình. Tôi là người giàu, họ không có được đối xử với tôi như vậy. Thậm chí mình đi vô chùa rồi, nhưng mình vẫn mang một cái hình tướng là mình là người khá giả phải được sự tiếp đải một cách ân cần, đặc biệt, nồng hậu. Hay là thậm chí mình đi vô chùa nhưng mà mình cũng muốn là tôi có cái địa vị như vậy, tới đó thì người ta phải tiếp tôi như vậy. Cho nên khi mình quán được cái vô thường thì mình sẽ xả được không phải chỉ của cải không mà mình xả được nhiều cái chấp trước ở trong lòng mình. Mình giận cái người đó. Mình giận người đó, nhưng mà hôm qua, hôm nay mình đã nghe người đó qua ra đời, qua đời rồi thì tự nhiên mình sẽ hiểu được cho nên chỉ cần tu hai pháp, tu vô ngã, tu vô thường. Chỉ tu đây là gì là thực tập. Thực tập quán chiếu vô thường. Để cho mình thấy được thể mình còn ngã là còn khổ. Ngã là gì? Còn cái tôi, cái ta. Thể còn ngã là còn khổ. Mà nói như vậy thì không có nghĩa là giờ tôi vô ngã cho nên tôi khỏi làm gì hết, không phải. Nghĩa là mình làm tất cả mọi việc Nhưng mà đừng thấy mình là cái gì đặc biệt số một đó. Chẳng qua là mình còn chút phước duyên Là còn đủ sức khỏe Còn có khả năng đây nè Mình làm mình nên mình làm đóng góp mình làm việc này nè Chứ còn lỡ vào mai chiều mình hết làm nổi Thì có muốn làm làm cũng không nổi Nên nghĩ như vậy Mình nhẹ nhàng hơn tất cả công việc Chẳng qua mình còn khỏe mình làm thôi Hôm qua có một thầy bạn phải Mới gửi cho qua cái email thấy mới nói Ráng làm xong cái công việc này Chắc là để đi trước huynh Phá Hoà mới nói, Đi đâu lại Ông nói không Mình hiểu được là chắc sức khỏe mình Chỉ còn vài tháng nữa thôi Con trẻ thôi Ông nói đi đâu Ông mới nói đi chỗ nào mà không ai muốn tới Mà rốt cuộc phải đi Điều đó đương nhiên Thiện Nam Tử Nếu muốn bố thí Phải phá tan năm điều. Người nào muốn có thể cho, uh, ban cho thì phải phá tan năm điều. Một, lòng hờn giận. Còn giận sao cho? <cười> Đừng có nói chi mà, đang định, đang nấu món này cho nó ăn, mà, mà định ra tới cửa mà tự nhiên nó phó, nó chọc mình giận, cái quay vô cho rồi. <cười> cho nên, còn hờn giận thì không thể cho. Tâm bỏng sẻn, tức là tâm mình còn, keo rít tâm ganh ghét không thể cho. Tiết thân mạng, tiết thân bạn là không có nghĩa là ồ phải nhào hy sinh cái gì. Nhưng mà đôi khi mình sợ lao nhọc cũng làm. Sợ lao nhọc cũng là một hình thức thí thôi, tôi làm vậy tôi mệt lắm. thí dụ vậy đó cho nên cũng không làm. Đó là chưa nói là nội thí nha, tim gan phèo phổi gì đó cũng dám. Không tin nhân quả, à, cái người mà mình người mà không tin nhân quả cũng khó cho lắm. ví dụ như mình thấy người ta nghèo, mình thấy người ta nghèo, thì mình cứ cho nhưng mà mình không tin là làm phước là tội, làm nhân làm quả gì hết thì tự nhiên cũng không có cho được. cho nên có năm thứ phải phá để mình có thể bố thí. một là lòng hờn giận, hai là tâm bỏng sẻ, sẻn, ba là tâm ganh ghét bốn là tiết thân mạng năm là không tin nhân quả nếu phá được năm điều ấy thì thường hay bố thí người ưa bố thí lại được năm điều nếu mà người mà thường bố thí thì sẽ có được năm điều một là quyết định không xa lìa thánh nhân tại sao tại vì thường bố thí thì mình luôn luôn mình nghĩ vì mình nghĩ được cái điều thiện cho nên mình mới làm ở trong sách nho nó có một câu như thế này Nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi à. Nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi Tức là phàm làm người, trong lòng phải có điều thiện Nhân hữu thiện nguyện tức là người có điều có tâm lành Thì chắc chắn thế nào trời cũng tùy thuận theo cái tâm người đó Tùng thiên tất tùng chi tức là trời sẽ cho mình được cái tâm đó ví dụ như giờ mình nói trời ơi tôi ước gì mà tôi có được uh, uh, tiền tôi giúp chỗ đó rồi trước sau cái tự nhiên mình cũng có một chút ít gì mình cho không phải là mình cho hết được hoặc mình cho nhiều được mà có chút ít dư mình cho có một bác Phật tử Phao hòa biết là bác uh, tiền già cũng hạn hẹp lắm tại phải chi nhiều thứ thì bác mới gửi để mà ủng hộ xây tăng xá Phao hòa không nhận và nó thôi bác không có bao nhiêu bác nói không thầy phải nhận tại vì thứ nhất tụ con hàng năm qua ở tu phải có bổn phận đóng góp cái thứ hai là con muốn đóng góp một chút để có để đúng cái tâm nguyện của mình là xây dựng đạo tràng và tuy rằng không nhiều nhưng mà con mỗi lần con biết ở nơi đó có thiện làm mà con không làm thì không được không phải làm Cho nên nó là mình phát tâm mình làm lành Tâm lòng mình muốn lành thì thế nào cũng được cái điều đó Nhưng hữu thiện nguyện thiên tất tùng chi Người ưa bố thí à, quyết định không xa lìa thánh nhân Tất cả chúng sanh ưa thấy và thích nghe Nghe tới tên người đó người ta thích lắm Tại vì người đó giàu lòng thiện tâm Hồi xưa bên Trung Quốc có một ông tên là Phạm Lãi Quý vị biết Phạm Lãi chứ gì à. Thì cái ông Phạm Lãi này á, Sau khi mà Ổng từ quan rồi á, Thì ổng cáo lão hồi đó Thì ổng có tiền lắm Cho nên ổng đi tới đâu là Ổng bố thí giúp đỡ người ta Và từ đó về sau á, Mà Phạm Lãi xuất hiện ở đâu á Thì người ta kêu ổng Ông thần tài của chúng ta tới rồi Ông thần tài của chúng ta tới rồi Vì vậy sau khi mà ổng chết á Thì người ta mới làm cái tượng ổng người ta thờ Và từ đó mình mới có cái phong tục thờ ông thần tài Mà ông thần tài đó chẳng ai hết đó, là ông phạm lãi đó Ông thần tài đó là ông phạm lãi đó Và thậm chí bây giờ cái ông mà Ông cái ông mà gọi là mạnh thường quân á Ông hay giúp đỡ người nghèo đó Bây giờ hẻ người nào mà giàu lòng nghĩa hiệp Mà cho là ta nói sao Xin cảm ơn quý vị mạnh thường quân Mạnh thường quân là tên của một người ngày xưa thường hay làm việc bố thí Cũng giống như thời Phật mà có ông cấp cô độc vậy Đó, cái biệt hiệu của ông đó Ông đâu phải tên là cấp cô độc Ông tên là Tu Đạt Nhưng mà tại vì cái việc làm của ông là hẻ người nào cô độc, cô thế, nghèo khổ là ông cho Ông cấp, cung cấp Cho nên từ đó ông được một cái hiệu là cấp cô độc À, bây giờ á Phật tử mình á Ai mà trong giới Phật tử Mà những người như vậy Thì các thầy cũng thường gọi là Cấp cô độc Có nhiều chùa ta mở cái ngân hàng Cấp cô độc Thật sự đây là cái Cũng là cái tên thôi Nhưng mà mình đặt cái tên Vậy cho nó Nghe cho nó Phật Pháp vậy mà Quỷ cấp cô độc Tức là Mình luôn luôn giúp cho người nghèo Trong giới nữ á, Có một bà tên là Visaka Bà Visaka giàu có tương đương giống cấp cô độc vậy đó Cho nên Đức Phật có những người đệ tử xuất gia đặc biệt Và cũng có những người đệ tử tại gia rất đặc biệt Trong đó có một cái ông cư sĩ Phật Pháp giỏi vô cùng Phật Pháp giỏi vô cùng Và thậm chí mà mấy thầy mà Cả như ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan, Các vị đến là bị ông bẻ hết Quý vị nhớ ông đó là ai không? À, ông Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật giỏi Phật pháp lắm, mà ông giả bệnh. Khi mà ông bệnh mà các thầy tới thăm bệnh á, ông thể hiện một cái tinh thần là gì? Thân bệnh mà tâm không có bệnh. Chời bây giờ mà mỗi vị mà khi nào mình bệnh á mà mình vẫn vững chãi, vẫn vẫn nghĩa là bình an được thì đó là tinh thần của Di Ma Cật thân có bệnh nhưng mà tâm không có bệnh và muộn cái duyên bệnh đó để mà nói pháp mình thường làm cái việc tốt đó, thì ai thấy mình người ta cũng quan thị thế hôm rồi chùa ở trên tây thiên mà hai cái đèn đá nó về bự quá là không biết làm sao mà điều chỉnh đó Chú Kiệt ổng nói thầy bây giờ thầy lo thì tụng chú đi nha Tụng chú gì đi giờ hai cái đàn này Pháu Hòa này Pháu Hòa không biết chú nào ngoài chú Kiệt <cười> Đâu có chú nào lên hồn chú Kiệt <cười> Quyết định không xa lìa tất cả chúng sanh ưa thấy và thích nghe Lúc ở giữa đại chúng không khiếp sợ Danh tiếng tốt trang nghiêm bồ đề Người mà thường thích làm lầm thì lúc nào cái tiếng thơm nó cũng lây ra Thiện Nam Tử vì Bồ Tát gọi là thí tất cả Thế nào gọi là thí tất cả Bây giờ mình nói, ờ bây giờ cho, cho tất cả Cái mình tưởng đem hết của cả cho, nhưng trong này Phật dạy nè Sao kêu là thí tất cả Vì Đại Bồ Tát đúng như Pháp tìm của Vật để bố thí Gọi mới thí tất cả, ví dụ như mùa đông người ta lạnh Thì mình cho người ta áo lạnh thì gọi là thí tất cả Hay người ta đang đói mình cho người ta ăn gọi là thí tất cả Chứ không phải là tự nhiên bưng cái gì cũng bưng vô để đầy nhà Người ta kêu thí tất cả, có những cái người ta không cần Vì Đại Bồ Tát đúng như Pháp Tìm vật để bố thí gọi là thí tất cả Luôn luôn đem tâm thanh tịnh mà thí cho người lãnh thọ Tức là đem cái tâm trong sáng của mình và giúp đỡ cho người gọi là thí tất cả. Ít của cũng thí, gọi là thí tất cả, thấy chưa? Của mà ví dụ mình ít mình mà cho mà cho bằng cái tâm thanh tịnh thì cũng gọi là thí tất cả. Những vật yêu quý phá trừ bản xẻng có thể xả thí. Những vật gì mà mình quý quá mà giờ để trừ cái tâm bản xẻng mà mình có cho được cũng là một hình thức thí tất cả. Phá Hoà biết ở đây có một Phật tử Ông mất rồi Và ngày xưa mà ông vô trong Ông ở tù để Mỗi lần mà đi vượt biên bị bắt mà ở tù Mấy tháng vậy đó Người nhà vô thăm Có tiền mà Mỗi lần đem đồ ăn vô thăm Quần áo vô thăm mà lần sau vô thăm Là thấy không còn cái quần xà lõn à Hỏi đồ đạc đâu hết Ông nói trong này người ta thiếu nhiều lắm Thôi mình cũng mặc cái đủ rồi Mà rồi mai khác đem vô rồi Cái là lần sau vô Ông cũng còn có, có cho hết Những vật yêu quý Gọi là thí tất cả Bố thí không cần quả báo Gọi là thí tất cả Cho mà không cần cái sự à, Gọi là cái quả báo gì Nó tới lại với mình Lúc bố thí không quán phước điền Hay chẳng phải phước điền Tức là Mình thấy thì cho thôi không có nghĩ vậy Ôi cho cái này phước nhiều à Cho cái này phước ít à không có nghĩ vậy. Gọi là thí tất cả, bình đẳng mà thí cho tất cả kẻ oán người thân gọi là thí tất cả. Khó à? Người nào mình thương mình cho khá khá chút chứ. Người nào mình không thương mình cho ít ít thôi. Bồ tát thí của cả hai cách, một là thí cho chúng sanh, hai là thí cho những loài không phải chúng sanh. Thí cho chúng sanh là con người. Thí cho những loài không phải chúng sanh là gì Như là cỏ cây Thí dụ như giờ mình thấy cây đó héo nè Cây mình đi tưới nước cho nó nè Mình thấy nó thiếu dinh dưỡng quá Mình đua phân bón Mình phân bón cho nó nè Một cái đó cũng là một hình thức thí Ở bên Ấn Độ á Chỗ Bồ Đề Đạo Tràng á Cái cây Bồ Đề mà hiện tại bây giờ mà Ở ngay Bồ Đề Đạo Tràng là cái cây thứ mười mấy rồi Chứ không phải cái cây nguyên thủy Mà thời Phật ngồi thiền đâu Cái cây mà nguyên thủy thời Phật á Bị bị đốn lâu lắm rồi Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là Người ta đốn nó Người ta đốt lửa, người ta trùi nó Để cho nó đừng mọc Nhưng mà nó vẫn mọc trở lên Thì cái cây mà hiện tại bây giờ đó Khoảng chừng 300 tuổi Cái cây hiện tại bây giờ Tức là nó đời thứ 17 ít nhất Thì hồi xưa Người ta hay để cho mọi người hành hương nó Tới đốt đèn cày Trời ơi ban đêm ban ngày ở chỗ khu vực đó đèn cầy đốt rực rỡ. Thì khi mà cái cái cái cái, cái sáp đèn cầy nó nó nó xong lên nhiều quá thì nó làm cho cây bồ đề chết. Thì cái da cây bồ đề bắt đầu nó hư cái bồ đề bắt đầu nó sắp sửa nó chết rồi. Thì quý vị biết không là cả thế giới hùng tiền luôn Bướng những người mà thợ mà chuyên về cây kiếm đó tới đó để mà để mà cứu lại cây bồ đề và từ đó về sau người ta cấm không được đốt đèn cây ở trong khu vực uh, trong khu vực bồ đề đầu tràng nữa vì muốn bảo vệ cái cây đó đó là một hình thức thí những gì không phải chúng sinh khi mà khi mà vua a dục á vua a dục có hai người con một thái tử một công chúa thì hai người đều đi tu hết thì vua ai dục mới nói với người con của hai người con của mình đó là nên đi xứ khác để mà truyền bá Phật giáo thì hai người con này đã đi qua tận nước Tích Lan để truyền bá Phật giáo và chính công chúa con vua ai dục đã lấy một cái nhánh ở tại cái cái cây bồ đề của Phật á ngồi đó Đem một nhánh đó qua bên Tích Lan Và trồng cái cây đó ở tại Tích Lan Phật giáo bị tiêu diệt ở tại Ấn Độ Vào thế kỷ thứ 12 Mà mãi thế kỷ thứ 18 Đạo Phật mới phục hưng lại một phần nào ở tại Ấn Độ Tức là Đạo Phật hoàn toàn không có mặt ở Ấn Độ Trong vòng 500 năm Thì lúc đó có một vị Pháp Sư, một vị Hòa Thượng người Tích Lan Ngài phát tâm trở về cái thánh tích mà ngày xưa Đức Phật chuyển Pháp lần đầu đó Để mà xây dựng lại cái thánh địa đó Và ông đã đích thân trở về là Tích Lan xin một nhánh cây Ở nước Tích Lan mà ngày xưa công chúa mang qua đó Bưng trở về Ấn Độ và trồng ngay cái cái mảnh đất mà Đức Phật chuyển Pháp lưng đó Và hiện nay bây giờ cái cây đó đang rất xum xê và đẹp ở tại vườn Lộc uyên Còn cái nhánh cây mà công chúa, con của vua Ai Dục á, mang sang bên tích lan trồng bây giờ vẫn còn sống. Nhưng mà nó già quá, nhánh đó nó rất là hoàng. Có nhiều người người ta cúng dường làm cả một cái cây chống nó lên bằng vàng để mà đỡ những cái nhánh đó. Bây giờ ở bên bên Tích Lan á, cái chỗ mà để cái trồng cái cây đó như một thánh địa. Mình có tới khu vực đó là chỉ nhìn thấy cây và đảnh lễ chứ không ai được bước lên tận cái cái gốc đó nếu mà không có phải thầy trụ trì ở khu vực đó mở cửa cho mình vô. Thì khi pháp hòa tới đó thì đích thân hòa thượng trụ trì đã mở cửa cho pháp hòa lên ở tận cái gốc cây đó để mà đảnh lễ. Thì ông kể như vậy là để cho Nhiều khi không phải cứu một sinh mạng Mà cứu một cái cây Thậm chí mình cứu một cái chùa Không biết quý vị nào thấy những cái chùa Mà treo leo ở vách núi đó Ở bên Trung Quốc đó, Ở gần Thái Nguyên đó, Nó có một cái chùa tên là Huyền Không Tự Cái chùa đó xây từ thời Bắc Nguy Xây trên vách núi Mà không phải xây cái chỗ nhỏ nhỏ nha Nguyên cái chùa luôn Mà xây trên vách núi chứ không phải trong núi Cũng chẳng phải trên núi Lưng chừng cái núi vậy Huyền không tự Trên đường mà đi lên Ngũ Đài Sơn á từ, từ ở Bắc Kinh mà lên Ngũ Đài Sơn Thế nào phải đi ngang khu vực đó Và nhất định phải tấp vô đó Để thăm cái chùa đó Đẹp lắm Ở bên Thái Lan á Có một cái chùa có một cái tượng Phật bằng vàng rồng Tức là vàng 24 á Mà ngày xưa cái thời chiến tranh đó Người ta sợ giặt lính đó, vô ăn cắp cái tượng đó, đó. Thì thường thường ở nước nào mà xâm chiếm nước nọ Thì người ta hay làm vậy lắm Của vật quý gì của quốc gia đó Người ta chở về quốc gia người ta hết Thì cái người dân Thái Lan ở đó Họ rất là thông minh Họ lấy đất sét đó Họ đắp cái tượng đó Rồi họ đem ra ngoài sân vườn Họ dục ngoài sân vậy đó Lính nó đi ngang nó Ôi oh, bà cái tượng đất sét Trở <cười> về làm cái gì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 Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Ở Trung Quốc, á, cái thành phố gì, cái chùa gì Phóng Hoàng Quên này, hình như là chùa Cái chùa này chuyên về luật, lên tận cùng cái núi của chùa, ở trên đó có thờ 18 bức la hán, bằng đá rất đẹp. thì họ mới giới thiệu, họ nói trong chùa này đây là cái bộ mà không bị phá hủy, thời Mao Trạch Đông mà phá hủy văn hóa đó. Thì họ mới nói thầy biết làm sao mà còn nguyên không? Họ lấy giấy báo họ bao lại. Xong họ để lên hết tất cả những cái chữ đó Mau chủ tịch muôn năm Mau chủ tịch muôn năm Lính nó cầm súng Nó bắn tượng, nó đập chùa Chứ mà nó thấy cái chữ mau chủ tịch muôn năm Nó đâu dám đụng Để nguyên Sau khi xong hết rồi mới tháo ra Thì Pháp Hoàng nói như vậy là một hình thức bảo vệ Ở trên đường đi ngủ Đài Sơn Có một chùa tên là Chùa Phật quan Cái chùa đó Phó Hòa Nghĩ ngày xưa Mà thời hưng thịnh đời nhà đường đó, Có hàng ngàn chư tăng ở Tới bây giờ mình vô Mình vẫn thấy những cái dãy tăng xá Ngút ngang Nhưng mà lại là một ngôi chùa hoang bây giờ Tội nghiệp lắm Cái tháp của Hòa Thượng Trụ Trì Khai Sơn nó Nằm đổ nát ở bên thông chùa Mà những bức tượng trong đó Phong cách toàn là phong cách Thời nhà đường Đẹp lắm Bây giờ mà người ta sợ Hồi xưa thì lấy súng bắn Đập cho nên có tượng bị bốc mắt Tượng gãy tai Nhưng mà lúc mà cái ông Tổng thống Pháp á Không biết năm mấy đó hình Năm bảy mươi mấy Ông qua ông đi tham quan Trung Quốc á, Ông nói một câu Ông nói người Trung Quốc Không biết bảo vệ văn hóa Mà ngàn đời của họ Một câu đó đã đánh thức Người dân Trung Quốc, cho nên Trung Quốc bây giờ bắt đầu bảo hộ những cái gì mà họ có cả ngàn năm trước Bằng cách là bây giờ lấy ràng, lấy đồ, che lại Mà ngày xưa họ đập phá hết, cái thời mà gọi là cách mạng văn hóa Của Mao Trạch Đông Đường đi ra ngoài chỗ nghèo huyền trang, đó, đi thỉnh kinh đó, Đường đi trên đường đi tơ lụa đó, Ở dưới lòng đó có một cái động Tên là Thiên Phật Động vô trong cái dãy núi này ở dưới lòng đất này có một ngàn hang động và một ngàn tượng Phật ở trong đó toàn làm bằng rơm, toàn làm bằng rơm chỉ là khúc gỗ vậy nè rồi đắp rơm rồi đắp đất sét vậy mà tượng rất là đẹp mà quý vị biết không nhờ nó nằm ở dưới đó đó cho nên cái thời mà phá hủy đó mới còn được bảo vệ cho nên khi mình thí ở trong này đó Bồ Tát mà Thí cho chúng sanh Và thí cho những loài không phải chúng sanh Trong hai hạng ấy Cho đến tự thân Đều không luyến tiếc Gọi là thí tất cả Đấy bây giờ nãy giờ là Phật đang giải thích Cái gì gọi là thí tất cả Thí không phân biệt Rồi thí khi người ta cần dùng Thí chỉ chúng sanh Hay là những không phải chúng sanh Trong hai hạng ấy Cho đến tự thân đều không luyến tiếc gọi là thí tất cả Bồ Tát bố thí Do tâm thương xót gọi là thí tất cả Cho mà với cái tâm thương xót Cũng là thí tất cả Quý vị nào mà có dịp Mà đi cứu trợ Ở những cái vùng nghèo như Binh Miên nè, Miên Điện, nè, Tích Lan nè, Ví dụ vậy Thì mình được cái Phát cái tâm này dễ lắm Tại vì mình thấy Mười đồng bạc của mình á nó không có là gì hết á. Nhưng mà đối với những cái người nghèo đó đó, vui đồng bạc lớn lắm. Mình ở đây á, ăn cơm tàu hũ mà khiều tới khiều lui ngán quá. <cười> mấy đứa nhỏ bên bên miếng điện á, vỡ cái lon cơm của nó ra, chỉ có mấy hộp đậu phộng thôi. Cho nó nhãn á nó hỏi trái này trái gì vậy, này ăn sao? Cho nhãn á không biết ăn nhãn, không biết cái trái nhãn cả đời không biết trái vậy có qua dẫn mấy đứa nhỏ đi xuống chợ đó, mua chuối cho nó ăn. Trời ơi, nó cầm trái chuối mà nó hạnh phúc vô cùng tận. Còn bệnh đây có ăn phải năn nĩ. Chỉ có điều là chưa lại nó để chưa còn phải ngồi chau chực nó xin nó ăn. Cho nó một cái viết chì nó mừng thật là mừng. Đi học á, mình ở đây đi học con con của mình đây đi học xe bus tới tận cửa đón đó hoặc là mình đưa tận nơi. Mấy đứa nghèo bên ở bên miền điện mà mấy cái vùng núi á là sáng là ôm cái tập ra đứng ngay trạm xe. Nếu có khách hành hương ở trên núi xuống á thì quá gian đi học, còn không có qua giờ rồi đi về. Cho nên cái ngày đi học của mình á không có xưa, sure, không có chắc là được đi không Cái vùng miền điện á có những cái vùng nghèo vậy đó phát quà đi tới một cái trường học mua bánh tay cho nó mà quý vị biết không người ta nghèo quá đâu có tiệm nào mà chứa thùng thùng đâu ta chứa chừng thùng chừng vui phát bán hết người ta mới order hàng nữa mình tới mình mua một lần mấy chục thùng trời ta nó đi gom muốn chết luôn tiệm tiệm còn thùng tiệm còn thùng trời ơi đi vô cái trường học đó, mấy đứa học sinh nó ra nhìn nó ghé chốc không mà không có nhiều để mà phát nên mình muốn cho một đứa một thẻ cũng được nhưng mà không có ai bán lấy gì mua. Bù hộp bánh tây phát đứa chừng 3 cái. Mà mình nhìn nó ăn cái bánh tây giống như là nó ăn được cái món ngon vật lạ Cho nên đó lâu lâu ha mình thấy cuộc đời mình sao ăn cái gì sao cũng ngán quá. <cười> nên nên nên nên coi mấy cái phim đó. Ở trên mạng thiếu gì rồi tự giống như phật hòa nói ai mà ngán cơm đó, nhớ những ngày ở trại tị nạn ăn cái gì là tự nhiên sẽ sẽ ăn ngon lành cho nên bố thí do tâm thương xót còn là thí tất cả lúc sắp thí chính lúc thí và sau khi thí không ăn năn trong lúc thí trước khi thí trong khi thí sau khi thí không có ăn năn nói trời ơi tôi biết nó nó vậy tôi khỏi cho không sao đâu Mình cho nó như vậy nhiều khi mình nhà mình cho nó lúc đó như vậy nó mới tồn tại được tới 2 3 tháng nữa hay là thậm chí á nó không dùng nó để lại người khác dùng không có mất đâu hết đó. hoặc có lúc giả sử dùng vật không tham tịnh bố thí vì khiến người kia khởi tâm vui mừng rượu độc dao gậy gông xiềng hoặc được tự tại hay không tự tại cũng quyết định không đem bố thí đó Nếu mà cái đó là đọc dược như là rượu, xì ke, ra túy là nhất định, cũng không thể cho. Không thí cho người, cho người bệnh những đồ ăn và thuốc không sạch. Không cướp vật người khác dù một tiền đem ra bố thí. Đi lường gạt được, ngay nó năm đồng <cười> đem đi làm thiện, không nên. Hoặc là mình biết cái đồ đó không có tốt, thì cũng không nên cho người khác ăn. Bồ tát lúc bố thí dầu được tự tại hoàn toàn không đắn mắng làm cho tôi tớ khỏi lòng hờn giận khổ não đúng như pháp tìm của bố thí. Đó là bồ tát lúc bố thí dầu được tự tại hoàn toàn không đắn mắng làm cho tôi tớ khỏi lòng hờn giận khổ não đúng như pháp tìm của bố thí. Không mong quả báo hiện tại và tương lai, rồi thí À, thí rồi thường quan sát tội lỗi của phiền não Quan sát kỹ những công đức cao quý của Niết Bàn Trừ đạo Bồ Đề ra không cầu đạo gì khác nữa Cái câu này y như trong cái bản tụng Hồng Danh Bảo Sám vậy đó Tức là đem hết tất cả những công đức nào con làm được Con chỉ cầu một việc thôi là hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề Cho nên khi một mình là Mình đừng có làm cho người ta khổ não thôi Cũng là bố thí rồi Mình áp đảo tinh thần người ta Mình làm cho người ta khổ sở Cái đó cũng là một hình thức Chưa phải lòng thương xót Và có thể mình chỉ cần cho người ta niềm vui Người ta sống vui vẻ, an lành. Và quan sát những công đức cao quý của Niết Bàn Và quan sát tội lỗi của phim nào Trừ đạo Bồ Đề ra không cầu gì nữa hết Pháp Hoài nhớ trong cái bài tụng Ngoài tâm bồ đề con không cầu tâm gì nữa hết con không cầu gì nữa hết Tại vì cái tâm bồ đề mà còn Thì mới còn tất cả Mà tâm bồ đề mất rồi thì mất hết tất cả Công đức thiện lành tu hầm gì nó Mất hết Lúc thí người nghèo khổ Khởi tâm thương mến Lúc thí cho bậc phước điền Xâm tâm kính mến Khi thí cho bạn thân không khởi tâm coi thường Của bỏ Đây, Bây giờ Phật dạy mình đó, cái cách là tùy đối tượng mình cho mà mình phải khởi tâm. Ví dụ, thí cho người nghèo khổ thì phải khởi tâm gì? Tâm thương mến. Nhưng mà khí cho bậc phước điền, bậc phước điền là ai? Hả? Là những người tu đó, những cái người mà những người mà thí dụ mình bố thí cho một vị linh mục, một vị một vị thầy tu, tức là nói chung là những bậc mà người ta có tu hành đó. Mình thí cho họ thì khởi tâm kính mến Còn thí cho người nghèo thì khởi tâm thương Còn nếu mình cho người bạn của mình Thì đừng có khởi tâm gì Coi như của bỏ có nhiều khi tức quá Thôi bỏ đi Cho nó ăn giọng gì Còn nhiều khi còn rũa nó câu nữa chứ Thôi coi như cúng rằm tháng bảy, Không nên Nếu thấy người sinh Biết thời sự cần dùng thời biết sự cần dùng xem chừng bộ diện mà cấp cho không để người ấy buông lời xin tại sao vì không đợi người cầu mà bố thí sẽ được phước báo vô lượng thấy người ta có vẻ người ta cần không khi nào nó năng nĩ tôi tôi mới cho tôi biết nó cần á <cười> khi nào nó năng nĩ nó hạ giọng rồi tôi cho rồi sẵn vậy tôi làm nó không bài học luôn <cười> thì cái này đó thì chưa phải là tâm lượng của bồ tát Thưa đại chúng thì nhiều khi mình sẽ nghĩ uh, Thật xa mình làm như vậy cũng được Nhưng mà như vậy thì là tâm của phàm Phu Chứ phải là tâm của Bồ Tát Đã nói là Bồ Tát là nó khác hơn người thường Cũng giống như bây giờ Ví dụ như giờ mình là cái người Phật tử đi Ít nhiều mình hiểu Phật Pháp Thì mình không thể xử sự với người ta Theo cái kiểu thế gian đời thường được Ít nhiều mình cũng hiểu Phật Pháp rồi thì mình phải xử theo cái tâm của người có Phật pháp chứ sao xử theo cái tâm người người đời rong rạc được. Thì giờ hồi xưa mình chưa là Phật tử mình chửi ai chắc cũng xả giận. Bây giờ mình biết tội phước, biết nhân quả là Phật tử quy y rồi thì không lẽ giờ mình dùng mấy cái từ đó coi nghe sao được thì tự nhiên nó phải thắng mình lại bớt thôi. Cho nên đó, Phật dạy cái chỗ này rất là hay. Cho người nghèo thì khởi tâm thương mến Cho bậc phước điền thì xâm tâm kính mến Khi cho người bạn thì đừng khởi tâm coi coi như đồ bỏ Nếu thấy người xin Thời biết sự cần dùng Tức là mình biết được người ta đang cần á, Xem chừng bộ diện mà cấp Tức là nhìn cái hoàn cảnh người ta mà cho Giống như mình đã tới cái nhà nghèo Mình nhìn à, thiếu cái ấm nước nè Thiếu nồi nấu cơm nè thiếu cái giường này đó tùy theo đó mình chu cấp cho nên hồi đó có một dạo cái phong hòa gửi tiền về cho người nghèo đó. cái mình cho mà không bao giờ thấy có cái nhà tại vì họ cứ nói thầy cho con tiền sửa là cái nhà cho quà mà không thấy nhà sửa <cười> tại sao tại ta nợ quá trời mà cho nhiêu lần tao tao trả nợ hết cuối cùng quý vị biết phong hòa phải làm gì phải nhờ quý thầy Nói giờ đi xuống coi dùm cái nhà đó sửa nhiêu Rồi mình nhờ quý thầy đích thân đi mua vật liệu vướng người về sửa Thì họ mới có cái nhà họ ở Còn mình đưa bao nhiêu cũng hết Tại vì họ nghèo đâu phải một mối đâu Mà thật sự họ nghèo hai chục năm trước Tới họ biết mình là họ ở hai chục năm rồi <cười> Mà cái của mình cho đâu có bao nhiêu Mới quá là chỉ sửa được cái nhà cho họ có đủ che mưa che nắng thôi Chứ còn đưa nhiêu cũng hết á Cho nên mấy cái người mà ở đây nè Đi chợ mình gặp họ đó Họ đứng ngay trước cửa chợ họ nói Tôi đói quá cho tôi miếng đi Pháp Hoài nói đi theo tôi tôi dẫn vô chợ Vậy anh cứ mua đi Anh mua nhiêu tôi cũng trả hết nó nói, Thôi tôi hết đói Nó <cười> <cười> <cười> <cười> đó đâu phải nó đói nó Cần tiện làm chuyện khác Cho nên gọi là nhìn cái xem chừng bộ diện mà cấp cho Không để người ấy buông lời xin Tại sao? Vì không đợi người cầu mà bố thí thì sẽ phước báo vô lượng. Cái chữ phước báo này là gì? Là cái tâm của mình, nó vô lượng. Mà thường thường mình đợi người ta hạ, hạ gì? Hạ giọng. <cười> Chứ còn ít khi nào mình thấy người ta đang khổ khổ mình tới, thôi làm vậy nó lờn. <cười> mình hay nghĩ mình hay nghĩ ngược chiều vậy lắm. Mình phải đợi người ta lên tiếng. Đó bây giờ phân biệt những hạng thí chủ hồi nãy là phân biệt cái gì phân biệt cái chướng ngại bu thí gì thiện nam tử thí chủ có ba bậc thí chủ là gì tức là người cho ở bên khất sĩ người ta có một cái truyền thống là gọi cha mẹ của các thầy không có gọi Chỗ cô chú gì dưỡng gì hết mà người ta gọi cha mẹ của các thầy các sư cô là ông bà thí chủ tại sao tại vì ông bà đã bố thí cho tam bảo một người con cho nên phật tử trong chùa gọi cha mẹ của các thầy các sư cô các sư các thầy của cái tịnh sáng đó là ông bà thí chủ mà người ta nghe nói ông bà thí chủ là ta biết ai rồi đó là ta biết là chỉ bởi vì đặc biệt chỉ gọi cái hai ông bà đó thôi hai ông bà mà cha mẹ của thầy đó là ông bà thí chủ còn ví dụ như chùa có năm sư mà về năm cha mẹ tới thăm thì đấy, ông bà thí chủ của sư gì đó, ông bà thí chủ của sư gì đó. Mà người ta nghe ông bà thí chủ là người ta biết đó là cha mẹ của các thầy các sư cô. Vì hai vị đó đã bố thí một người con cho đạo, cho tâm đạo. Còn trong Phật pháp á, Đức Phật thường gọi tất cả những người theo cái từ thường á nghĩa là người cho. Bây giờ người cho có ba hạng: bậc hạ, bậc trung và thượng. Người không tin nghiệp quả Đấm say lòng bỏng sẻn Sợ của cãi hết Thấy người đến xin khởi tưởng giận ghét Và muốn ngăn cấm ấy là bực hạ Tên là người sợ lắm Thấy người ta xin là đóng cửa lại Không có muốn cho Ngày xưa có con bà Thời Phật đó, Các thầy mà đi cất thực Là bả gặp đâu là bả né đó Không có muốn cho Mà hể mà <cười> mà mà khi mà động đất ha khi mà cái chuyện mà khổ là bà nguyện dữ lắm bảo là thôi cho con qua tai nạn này có con cúng con <cười> làm mà hãy xong rồi cái là bà không có cho vậy mà cuối cùng quý vị biết không chỉ có Ngài la hầu la độ được bà thôi Ngài la hầu la là bảy tuổi nhỏ nhất trong trong trong các thầy Ngài sa lợi phất bà cũng không cúng Ngài một kiền liên bà cúng cúng thường thường là mình thấy mấy vị mà cao tăng mình khoái lắm <cười> tại vì mình nghĩ là sao cúng các vị mà cao tu vậy là phước nhiều lắm nhưng bà già này là đặc biệt không có thầy nào tới bảo cúng hết trong kinh còn kể ngày bột kiền liên đó, có thần thông mà muốn độ bả quá lấy cái ngón chân hất cái nhà bả chống gượng quay quay quay quay cái bà sợ nhà sập mình thấy xin ngưng đi còn cúng giường nhưng mà mình kể đó anh ta nói mình kể chuyện thần thoại <cười> bây giờ mình nói bình thường thôi á, khi nào mà nhà động đất cái bà, <cười> bà đấy nhà xin đừng có động đất, xin đừng có sập nhà sập cửa gì con cũng như. hay là ví dụ như mà lúc mà người ta đánh tư sản của nó, già đánh đâu đánh đừng đánh trúng nhà con con cũng như. nhưng mà khi mà không có là bà không cúng. ngày gặp ngày bút kinh, ngày gặp bà gặp ông nghề lâu là, là bà cúng. thì các vị mới thắc mắc mới hỏi phật tại sao các bậc Như là Đức Phật, như là các vị Thánh Tăng mà bà không cúng Thì Đức Phật nói tất cả đều là cái duyên Đời trước á là bà này với Ngài La Hồ La có cái duyên với nhau Cho nên đời này gặp cái là tự nhiên cảm mến phát tâm Mà cái đó là đúng vậy Cho nên đời này mình gặp nhau mà ở chung quốc độ Rồi chung một đạo tràng vậy là cái duyên đó Chứ không phải bình thường đâu Ví dụ như có những vị ở ngàn vàng ở ngàn cây số khu đó cũng có chùa xong đi phải chạy qua tới đây cái duyên hết. Cho đời này gặp nhau đều là duyên hết đó. Còn duyên nó sâu nó đậm <cười> nó lật lở gì đó tùy mình ha. Có nhiều khi mình thấy đậm quá bỡ bớt luôn. <cười> duyên là phải cái duyên là cái gì cái điều kiện mà mình gặp nhau, mình có cái cảm từ mình phát tâm mình hướng về nhau người mà không có tin không có tin nhân nghiệp quả say đắm lòng bõn sẻn sợ của cải hết thấy người đến xin khởi to khởi tưởng giận ghét muốn ngăn cấm ấy là bậc hạ pháo hòa nhớ cái hồi đó mình ở khát bạc á cái chùa trúc lâm mình còn ở khát bạc được năm á thì city gửi giấy xuống báo là mình không được sinh hoạt ở đó nữa và mình phải đi kiếm chỗ cái thì À lúc đó là kiếm mua được cái nhà thờ ở Rio mà lúc đó cái nhà thờ nó trị giá là chín mươi mấy ngàn, không có tiền, mượn nhà băng nhà nhà băng chấp nhận cho năm cho mượn năm chục. Vậy giờ mình còn thiếu tiền, quý vị biết là mỗi ngày đi học về tối pha hòa đi xuống phố để mà mình vận động, đi với vài phật tử, thì có bữa nọ đi vô một cái tiệm nó người Hoa, người Hoa Việt, bước vô thì cái cô, cái người chủ cũng có thì mấy người con thấy phái đoàn chùa tới thì kêu má về, nó đâu biết gì đâu, thấy rồi kêu má thôi. Trời ơi, bây giờ phải chửi nó quá trời quá đất luôn. <cười> Bởi nó mày khô quá <cười> Mày kêu cái đám này về đây đó tao tốn <cười> Nhưng mà cuối cùng là không có cho Thì Pháp Hòa thưa là chúng là có một lần đi Nhưng mà sau này khi hữu sự về đây Pháp Hòa vẫn tận tình lo hết từ A tới Z đàng hoàng Không vì vậy mà mình nói Ô cái bà này tôi nhớ mặt <cười> Không tại vì mình chưa đủ duyên với người đó người đó tâm lúc đó chưa phát mình chưa đủ cái phước để nhận thì có gì mà buồn phải không nhưng mà ít ra bây giờ đến khi người ta có cần việc người ta đến với mình là cũng là cái duyên bắt đầu nó đậm rồi đó chứ mà nếu họ không tin thì nó thôi không cần nữa thì không được phải không rồi một lần thứ hai cũng cái dịp đó đi đến cái áp bạc nó gõ cửa cái người đó hí cửa ra vậy nè, nó thấy nó đợi chút Nó không dám mở cửa sợ mình tông vô <cười> Ngại chốt lại Ngại chốt khí cửa xong Cái đi vô, vô đóng cửa lại đi vô nhà Cái lấy ra đâu 5 cent, 10 cent Bỏ xuống nhà. Không dám đưa mình nữa Thì Mấy vị mới rất là xót xa Phá hòa mới nói Mình đang làm khất sĩ Khất sĩ là tới người đi ăn xin chứ gì đó Nhưng mà quý cô nhớ là Không phải mình đi xin tiền Mình đang đi xin cái tâm của họ Để cho họ biết là mình đang làm một cái chùa Còn cái chuyện mà người ta phát tâm hay chưa đó là tùy tâm người ta Nhưng mà bây giờ mình đã làm xong bổn phận là Mình cho người ta biết Người ta gieo trong tâm người ta cái chữ chùa rồi Thí dụ bây giờ chị nói Chị chị cái chỗ đó đó Người ta đang bảo lục đó chị có thể bố thí được không Thôi muốn có cho gì vậy đó Năm nào cũng bảo lục rồi cho biết nhiêu cho đủ <cười> thì thì thì thì thì thôi được rồi nghe chứ đừng nói nữa bà tội chết đừng nói gì hết mình đã gieo cái duyên rồi đó cho nên Pháp hòa mới nói là cái thời mà mình đi mua đi đi mua cái nhà thờ đó chiều nào mà đi về mà được trăm đồng đó nha trời ơi bữa đó giống như mình trúng số vậy đó mà thưa đại chúng là đi học về là không có giờ học bài Đi phải đi gõ cửa từng nhà từng nhà Vậy có người cho 2 đồng Có người cho 5 đồng Có người cho 10 đồng Trải cái thời đó mấy chục đồng cũng lớn lắm Hai mươi mấy năm trước mà Hai mấy năm trước Mua cái nhà thờ năm 92 Mình mua cái áp bạc đó là năm 90 Mua để mà tổ chức ăn cư kiết hạ Đến tháng 3 năm 92 là bị đuổi Cho nên là phải kiếm gấp Thì Pháp Hòa nhớ lúc đó ở đường 95 này nó có cái cái cái cái hồ lớn lắm ngay đây này. Nó bán á mà Pháp Hòa nói thầy viện chủ mua đi thầy nó thôi thôi thôi, chỗ đó da đỏ không à. mấy lúc đó mấy cô mà đứng ngoài đường nhiều lắm. Thì Pháp Hòa mới nói đâu có sao thầy mình mua thì mình đổ nó. Cái thầy nói thầy chỉ sợ nó chưa đổ được nó nó đổ con rồi. Lúc đó là thầy trò đi coi nhiều cái hồ lắm. Có một cái ho ở đường 90 ngang tiệm Tùng Lâm bây giờ đó. Bây giờ đang là cái chùa Phổ Đà đó. Ngày xưa cũng đã từng coi cái ho đó rồi. Nhưng mà nó mắc quá đi. Lúc đó những cái ho đó là phải giá 300 ngàn. Làm sao mình có tiền mua? Coi rất nhiều, coi những cái áp bạc ở Thao đường 107, coi nhiều lắm. Nhưng mà rớ vô cái nào cũng là mấy trăm ngàn không? Chỉ có cái nhà thợ rồi và đeo lúc đó là 100 ngàn mà nó cũ đến mức độ là gạch mà rút ra từng viên được cái foundation. Đó. Không biết quý vị có nhớ mà muốn làm một cái nhà tắm mà cái chú sáo đó phải nằm chạy ống nước có bị basement nó không có. Cái nhà thờ đó là lúc mình mua lặng trăm tuổi rồi. Hai mấy năm trước mình mua lặng trăm tuổi rồi. Chờ cái foundation, cái cái cái cái cái cái cái móng của nó rất là cũ, gạch mà rút ra từng viên được. Đó. Mặc dù tin nghiệp quả đối với của cải sanh tâm sẻn tiếc hết sợ hết của người ấy Người thấy người đánh sinh sanh tâm ghét bỏ ấy là bậc trung Hồi nãy Phật nói bậc khạ rồi ha Giờ bậc trung là tin nhân quả nhưng mà vẫn tiếc của không cho Thấy người đánh sinh sanh tâm ghét bỏ Còn người tin chắc chắn nghiệp quả đối với của cải không khởi tâm bỏ sẻn Quán các của vật Tưởng là vô thường Thấy người đến xin Có cho thì vui Không có thì buồn Đem vật chất nơi thân mà vô thí ấy là bậc thượng Tức là cái Phật dạy là Khi mình cho đó Mình tin nhiều cái nhân quả Và đồng thời mình không có tâm bọn sẻn vào thôi quán vật chất là vô thường Cho nên mình có thể mình cho người ta được Nó khổ một cái là nhiều khi mình ít có xài cái món đó lắm Nhưng mình vẫn tiếc Tại mình nghĩ thôi để lên đi Mấy mốt lỡ có chuyện mình xài Cho làm chi rồi mấy mốt cần không có Thì đôi khi mình nghĩ như vậy Cho nên ít khi nào mình cho được những cái gì Ở trong nhà đó. Ở Việt Nam mình đã có nhiều vị thượng tọa Đi làm từ thiện đó. Khi mà đi tới vùng nào Mà phát dầu cho mỗi gia đình Chai dầu rồi Thì thầy cũng còn chai trong túi thầy để thầy xài đó bẻ thầy bước lên xe mà thầy trở về thành phố Thì cuối cùng cái chai dầu trong túi thầy Thầy cũng để lại luôn cho những người đó Bố thí như vậy Hoặc có bậc hạ Thấy người đến xin Vảnh mặt làm ngơ Dùng lời ác mắng nhiếc sỉ nhục Hoặc có bậc trung Mặc dù thí cho nhưng khinh rẻ không cung kính Tức là cũng có người cho nhưng mà kinh thường Chửi bới hay là nói những cái lời Ví dụ như chiều khi cho Nhưng mà nói một câu Mấy người có tay, có chân. Mà ông lo đi làm ăn, đi lo đi sinh sỏ. Thí dụ vậy, mình nói những cái lời. Quý vị biết ở bên Hawaii á. Cách đây à, 10 năm, gần 10 năm khi Pháp Hoàng Hoa Bệnh á. Nguyên một cái công viên liều của homeless không. Nguyên một công viên luôn. Thì hỏi ra mới biết là những người này tình có nhà, có cửa, có xe, có hết. Nhưng mà tại vì sao... Cái cái khủng bố ở New York Và kinh tế Mỹ đi xuống đó, Thì những người đã mất hết Họ mua nhà mua cửa rồi Họ mất job không có tiền trả thì nhà băng lấy Rồi nhà băng lấy Họ thất nghiệp họ không có tiền Họ ra ngoài họ ở thôi Chứ đâu phải họ là Người không có nhà cửa đâu Cho nên có những người người ta rất là giàu có Nhưng mà tại vì cái sự nghiệp làm ăn Người ta thất bại rồi người ta mất hết Chứ không phải là người ta không có của Nhưng mà lúc cái phước người ta hết rồi Cho nên con người mà đến cái chỗ mà cùng tận Là tại phước hết chứ không có gì hết Nhưng mà nếu mà người ta Trong khi người ta nghèo khổ Mà tâm người ta không ganh ghét với người khác Không bỏng sẻn với người khác Mà người ta biết tùy hiểu Vì từ từ phước người ta tăng lại Hoặc là mình giờ Mình đang có của phải không Mà mình cho, mình với, cho với cái tâm gọi là kinh thường vậy Cái phước nó có Nhưng mà cái gì Cái đức nó không có Vừa rồi có một Phật tử gửi tới Hoàng một câu hỏi đó Người ta hỏi vậy đó Ta nói theo luật nhân quả thì người làm phước Nghĩa là tâm họ có thiện lành Vậy thì tại sao đời này Có người làm phước nhưng họ vẫn ác Giàu có mà tâm ác Thì Pháp hòa mới giải thích vậy đó Nhiều khi người ta chỉ làm phước thôi Nhưng mà người ta không có tu cái tâm Không có tu cái sân hận phiền não của người ta Khẩu nghiệp ý nghiệp của người ta Người ta cho Nhưng mà người ta chửi Người ta cho mà người ta khinh thường, Thì cái đó nó thiếu cái đức Thì kiếp sau hay đời nào đó Người ta được cái phước có của Nhưng mà bù lại thì cái tâm này Nó không có được chỉnh đâu Cho nên vẫn là cái tâm đó Hoặc là đôi khi mình sống trong một cái môi trường Con người là như vậy Chứ có nhiều người người ta cho ăn Mà lên băm cơm là chửi Ví dụ như người ta vẫn cho cháu con người ta ăn vậy đó Hay là bà con ăn Nhưng mà lên băm cơm là họ nói Đói mà mình nghe mình ăn không nổi luôn á, Thì quý vị thấy Người ta cũng được cái phước đó Nhưng mà bù lại người ta không có tu được cái tâm người ta Thì họ cũng rơi vào cái hoàn cảnh là họ cũng có của Nhưng mà ngược lại tâm phiền não khổ đau lắm Tại vì hằng ngày họ ổn luyện cái tâm thêm thiệt đó Có nhiều người ta lên bữa ăn có vậy nhưng mà lên là bắt đầu chửi Thí dụ như nhất là mình nuôi dùm con người ta nha Ví dụ con, con chú con cháu gì mà gửi tới nó gia đình mình nuôi đó Trời ơi thôi con mình thì sao cũng được mà Mấy đứa cháu mình lên ăn thì thôi nói nghe không thấu Thậm chí mua về cho nó cái quần mà nó mặc <cười> nó, nó nó bị nói mà đến mức độ nó không dám mặc luôn Hoặc là thậm chí nó cất luôn Tại mặc ra là bà thấy bà nói ngon hen bữa nay biết diện rồi hen hai của tôi đó nghe thì cứ nghe hoài hai mà nói xuống tháng xuống năm ví dụ bây giờ là người nào mà cho mình ăn ăn này đi ăn này đi mất tiền lắm nhiêu đó thôi là một củi xả không dám ăn rồi Nhưng mà nhiều khi ta nói bằng cái tâm thiệt, tức là ta muốn mời mình thiệt tâm mà ta nói cái này rất là đắt tiền, ta có cái tâm chứ không tâm có ý gì hết á, cho nên nhiều khi cũng đừng chấp cái câu đó là ông ăn. <cười> Hồi xưa phải gọi nhớ à, ba của cô Ngà đó, ông cụ ông vui đó. lên nhà ông chơi ông nói thầy biết không, người ta thường nói mời lơi không ăn, còn tôi hả, mời lơi tôi càng ăn. Sao vậy biết không, ăn bỏ két. <cười> Cho nên Pháp Hòa tự nhiên lắm, mời lạc <cười> bực, bực trung là vậy đó Mặc dù thí cho nhưng khinh rẻ không cung kính Hoặc có bậc thượng người chưa đến đã thí Tâm cung kính mà thí Hoặc có bậc hạ vì kết quả hiện tại mà thí Tức là ồ Cho cái này cái mình đừng người ta khen Đó là kết quả hiện tại mà thí Đó là bậc hạ Hoặc là trước mặt đông người mình muốn cho chứng tỏ mình là người rộng lượng cho cái này là người bực hạ, hoặc bực trung là quả báo đời sau mà thí, hoặc bực thượng mà thương xót mà bố thí. Chứ người bực thượng là thương mà cho. Hoặc có bực hạ vì đền ơn mà thí, hoặc có bực trung vì công nghiệp mà thí, hoặc bực thượng là vì pháp tạng mà thí. Bực hạ là thôi hồi xưa tôi đã từng nhận ơn người đó giờ tôi thí lại cho họ để trả ơn tho nói chết. À, mình nghĩ vậy đó Thì cũng được Nhưng mà cái này còn Cái tâm còn đối đãi Cái tâm nghĩa là ăn miếng trả miếng à, Thọ ơn thì trả vậy thôi Hoặc có bực trung Vì công nghiệp mà thí tức là gì Ồ cho đi có lợi cho sự nghiệp của mình Trong tương lai Có lợi cho cái việc nhờ vả của mình trong tương lai Hoặc có bực thượng mà thí Mình làm cái điều này Không nghĩ nhân Vì cái người đó mà mình làm vì công việc chung Tương lai lâu dài của Phật Pháp Ví dụ vậy Hay là của cái gì đó Pháp hòa ví dụ như bây giờ mình thấy à, Giống như có một cái em đó Nó ngoài Nghệ An đó, Nó không có tiền vô hộ khẩu Thì nó không thể Xin việc làm chính thức được Nó không thể ở cái vùng của nó được Thì nó mới à, Quý Thầy mới nói đó, Rồi Pháp hòa mới giúp Thì nó phone, nó cảm ơn. Thì nó qua mới nói dạ không sao. Cái việc này chỉ là theo thầy nghĩ. Bây giờ ví dụ giờ thầy có hai, có bảy trung đồng. Mà giờ nếu mà thầy cho ăn thì cũng hết. Mà giờ con cần làm giấy tờ mà giúp được cho con. Để con có ổn định cái đời sống con. Thì điều này cũng là phải thôi. Cho nên nhiều khi mình không phải mình cho người ta cái của. Mà cho tao ổn định. Cũng giống như mình giúp người thân mình có được công ăn, việc làm để... Họ tự họ lo họ cho đời sống họ Hoặc thậm chí mình tìm mọi cách đưa họ qua đây Một đứa con Để nó giúp đỡ được cho gia đình nó Cho cho, cho ba má nó Tại vì ba má nó là anh chị của mình Vậy giờ mình lo hoài cũng nói Thôi thì kiếm cách đưa một đứa con nó qua này Để nó trở về nó, nó lo ngược lại cho ba má nó Cũng là cái tội Cũng giống như là Tâm vậy đó Là bệnh cái chính phủ cho má qua Để mà chăm sóc Thì bây giờ thứ nhất Là quý vị thấy họ nhân đạo là Cho mẹ qua để nuôi con mình Bây giờ nếu họ không cho qua Đứa nhỏ này đã bệnh thì lo Y tá bác sĩ phải lo Mà cái tiền mà tốn cho y tá đó Nó còn gấp bao nhiêu lần nữa Cho nên họ cho người thân qua Vừa có tính cách nhân đạo Mà vừa có cái cái phương diện Gọi là Không phải tôn kém Mà đúng đúng người nữa, đúng việc nữa Mẹ chăm sóc cho con là quá đúng Cái đó là một hình thức Vì Pháp Tạng cho nếu dù mình Thí dụ bây giờ quý vị có giúp cho chùa đi Quý vị cũng đừng nghĩ Pháp Hòa Đừng nghĩ tại vì Dĩ nhiên là trong lòng quý vị thương quý thầy quý vị mới làm Nhưng bây giờ mình nghĩ xa hơn là Tôn vì ông đó Tại vì ông này cũng là phàm phu thôi Có ngựa ông cũng làm tôi bực <cười> Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ thì cái việc chung Vì cái chùa Vì cái chùa cho nên giờ tôi giúp là Mai mối cái chùa này hết đời ổng cũng còn đời khác Thì mình nghĩ vậy cho nên mình làm được thoải mái Trên cái chữ mà vì pháp tạng đó Nó có cái ý nghĩa sâu hơn là mình vì cái chung Vì cái lâu dài chứ không phải vì một đối tượng Cái đó gọi là thí bực thượng Hay là bây giờ ví dụ như á Mình xỉ nhục cái người đó Mình biêu xấu cái người đó Nhưng mà cá nhân họ chết là một việc bình thường Cái uy tín của họ Nhưng mà nó ảnh hưởng Cái tập thể, cái chung Mình phải nghĩ tới cái đó Thì trường hợp như vậy gọi là gì? Phát tạng Vì phát tạng Mà phá hoại ví dụ Mình thấy cái người đó mình không ưa Nó đang đứng ngay cây xăng nè Bây giờ chỉ cần mình bật lửa Cái xăng nổ cái nó chết à Nhưng mà mình đâu có biết Rằng xăng nổ cái nó chết Nhưng mà xung quanh đó nhà cửa bao nhiêu người đứng nó chết héo thấy được cái đó thì mình sẽ thấy bằng cái tâm của bậc thượng pháp tạng hoặc có bậc hạ vì sợ người khác hơn mình đến bố thí cũng có cái kiểu mà đưa rổ đi vòng vòng oh, anh năm đồng tôi phải bồi đồng đấy cái hình thức đó là hình thức bố thí tại vì người cho phải thật tâm mà gì hơn thua hoặc có bực vì muốn người đồng hạng giống như ta không nên bố thí. Oh ông kia cho mười heo, tôi sẽ cho mười để tương đồng. Còn nếu mà bực hạ là tôi phải cho mười để hỡi, tức là trong cái cho đó nhưng mà cái người mà người ta đánh tâm lý là cái kiểu đó là, ôi chạy mấy anh, <cười> tôi là người thu, còn tâm anh là khởi tâm gì thì chuyện của mấy anh. Trên Phật giáo đó, hướng dẫn cho mọi người tính người phật tử đó, ngoài cái bố thí ra đó phải bố thí với cái tinh thần đừng có cái tâm đó cho nên mình tìm ví dụ như mình mình mình mình để cho các vị nó tùy hỷ cũng được phần lớn là vậy hoặc có người bậc thượng không lựa kẻ oán hay người thân mà bình đẳng bố thí hoặc có người bậc hạ có của nói không À, tức là có của mà nói không Sợ ví dụ như hỏi Chị chỉ có cái đồ đó cho mượn ống Tôi không có Biết sao sợ hư <cười> Cho ta mượn ta không biết xài hư đồ của mình Hồi xưa có nhiều người ta quý sách đó Có sách đâu có cho mượn đâu ta Ôi cái ông đó không coi sách Ông bẻ tới mẹ luôn tôi ghét lắm Tôi mới cho Chưa có nhiều người quý cuốn sách đó Rồi không có cho người ta đọc Tại vì cái người kia đọc người ta bẻ sách Rồi người ta cuốn đó, ta Khi ta đọc có có người ta quý sách Ta đọc ta mở Mà thấy cuốn sách của mình bị cong, bị bẻ Là mình bực là lần sau không cho nữa rồi đó và nhớ con anh đó Tới nhà anh chơi cái anh để Quý cái đống sách nhà anh đó Anh để là Sách không cho mượn Nhưng mà Anh đánh theo tiếng Mỹ đó thôi qua giáo. Quay qua đọc ngược lại qua nó, ồ sách không cho mượn. Qua lấy qua đọc. À, nó thèm thấy thấy gì vậy? Nó, anh nó không cho mượn mà. Không cho mượn thì được mượn gì? Ta là có của nói không hoặc có bậc trung. Có của nhiều nói ít. Hoặc có bậc thượng xin ít cho nhiều. Cho nên thí dụ hôm nào mà nó, chị ơi chị nấu cho năm người ăn dìm có quà cái bưng lên 20 người Sao là bậc thượng. <cười> người thí không có người thí không có của cũng có ba hạng. người hèn hạ thấy người đến sinh ác tâm giận trách. người trung thấy kẻ đến sinh bảo thẳng rằng không có. người bậc thượng thấy kẻ đến sinh tự xấu hổ không có của để cho sinh tâm sầu não bây giờ Phật dạy là bây giờ hồi nãy là những người có của đi rồi bây giờ đối với người không có của nè giờ làm sao thì có nhiều người không có của thì người ta tới người ta xin đó không cho nhưng mà còn nói nè không thấy hả tôi cũng nghèo cũng chửi người ta thí dụ vậy nhưng mà người đó là bậc hạ còn người bậc trung không có của như thấy người ta đến xin thì sao <cười> nói già xin lỗi tôi cũng muốn lắm mà tôi không có khả năng thôi chị anh À, nhờ người khác giúp dùm thôi thông cảm cho tôi tức là mình nói một câu cho ta nghe, ta mát, không có cho, không có của cho nhưng mình nói một câu để ta ta nhẹ nhàng ta đi. Rồi người bất thưởng thấy người đến xin, trời buồn quá không có cho, muốn cho quá mà không có của. Chả không có cho gì hết á, nhưng mà khởi cái tâm, khởi cái tâm là rất tiếc là mình không có khả năng mình cho. Cái này gọi là lực bất tùng tâm thôi chịu. Đấy. Phật dạy kỹ vậy đó, người có của cho làm sao, người không có của phải cho làm sao. Cho nên lỡ thí dụ giờ mình thấy cái chỗ đó người ta làm phước, mình không có tiền, nói do đừng có sợ, đừng có buồn gì hết á, tùy hỷ. Ờ, thôi thấy mọi người cho được tôi cũng tùy hỷ, tôi cũng có khả năng. Thì tôi làm việc khác, tôi thí việc khác, chứ đừng có buồn đừng có gì hết. Đây là đây là lời Phật dạy. Và khi mình học được cái này á thì lúc nào cái tâm mình nó cũng bình an, có cũng có cho thì tốt, còn lỡ khi nào mình không có thì mình tùy hỷ với người cho. Hoặc có bậc hạ thường bị hiền thánh quở trách, hoặc có bậc trung thường được hiền thánh thương mến, hoặc có bậc thượng hiền thánh thấy rồi khởi tâm hoan hỷ. À, có nhiều người bậc hạ thì Tại vì sao? Thí dụ như đã không có của cho Mà còn vô số lời mắng giết người ta Thì mình thấy được Mình mình vỡ nó tại sao lại lại cái tâm như vậy Cho nên nhiều khi Pháp hòa nói Mình không có của cho Nhưng mà đừng trộm cắp Cũng là một hình thức tu rồi đó Đã không cho mà còn ăn cắp của người khác nữa Thì tệ quá Thì thôi hôm nay Mình học tới đây thôi thì, Lần sau mình sẽ học đến cái phần khác Đoạn kế, thưa đại chúng phẩm này rất là dài Phẩm này dài lắm dạ. Thì Hôm nay mình học một đo đoạn kỳ sau mình sẽ học tiếp ở mục số 6 Bây giờ mình sẽ hồi hướng Thưa đại chúng sáng ngày mai 6 giờ ngồi thiền 6 giờ rưỡi tụng công phu sáng Ngày mai sáng mình sẽ tụng lăn nghiêm buổi sáng Thì uh, sau khi xong đó rồi thì uh, mình sẽ có lễ hiệp kỵ Sau lễ hiệp kỵ thì uh, tất cả sẽ được uh, chuẩn bị để cho cái lễ giao thừa Cho nên bắt đầu từ chiều ngày mai công việc rất là nhiều Như là mình uh, chuẩn bị trên chánh điện, uh, quét dọn Ngày thứ ba thì quýt sẽ về Thì mình sẽ làm, uh, mình sẽ chân quýt luôn Tại vì ngày thứ tư á, là 29 Tết á, là ngay ngày lễ uh, Valentine Cho nên nhiều người sẽ bận lắm <cười> Tim đã gửi đi hết rồi Cho nên ngày đó có bộ Chỉ có những trái tim nào cô đơn Mà ở chùa thôi Thì <cười> có mấy người Tây Hồi chiều họ gọi họ nói thầy ơi Tôi muốn lên phụ sắp quýt lắm Mà thầy làm ngày thứ tư Ai cũng bận Valentine hết Sao lên nói, à, Thôi thứ ba lên đi Hy vọng nếu mà quýt về kịp ngày thứ ba Thì tối thứ ba mình làm còn không thì thứ tư mình làm thì xin thông báo đại chúng quý vị tùy nghi sắp xếp thời gian về phụ tại mình còn có mấy ngày nữa là tới tết rồi nha ai gì là phật xin hồi hướng xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa xin mời truy cập zenh.vn